Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Cuối chương ngày hôm nay trong lịch phát sóng lúc 12 giờ. Xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Huyết ngải trắng báo thù, tập 3, tác giả Trần Đăng Linh. Ngày trong đêm đó tại nhà của lão Tâm. Sau mấy chục năm sống trong yên ổn, Lão Tam giờ đây cũng đã ngót nghét hơn 80. Cái tuổi gần đất xa trời, sắp trở về với cát bụi. Ông ta không còn phong độ như xưa. Mỗi bước đi chậm chạp hẳn ra, phải dựa vào cây gậy gỗ trên tay mình để di chuyển một cách khó nhọc. Mà đâu phải chỉ mỗi mình lão Tam già đi, mà ngay cả Kha, một thanh niên to khỏe cường tráng năm xưa, cũng bị thời gian dần lấy đi tuổi trẻ. Hắn bây giờ là một người đã quá tuổi trung niên, hành nghề bố tướng. Hắn không lấy vợ mà ở vậy theo sư phụ học nghề, chăm sóc ông ta cho đến tận bây giờ. Lão ta nằm h่อ khụ khụ trong phòng, đôi mắt nhắm nghiền, miệng há hốc thở khò khè như con mèo hen. Làn da nhăn nhiều cò trứng, mái tóc xưa kia búi gọn trên phía sau. Tỳ này xõa lòa xòa trụ rũi, bạc trắng gần hết đi. Ông Khả bước vào, trên tay là chén thuốc vừa mới sắc xong, vẫn còn nóng hổi. Ông bước tới ngồi bên cạnh giường, đỡ sư phụ dậy rồi nói: "Thầy ơi, về uống thuốc đi thầy, còn chưa mới sắc xong đi." "Ta eh là con của cô ấy rồi. Bảo xung thành phố, đưa cái này cho bà ấy. Đây đây là lọ thuốc cuối cùng của ta." Có lẽ ta sắp trở về với trời đất rồi Không, thầy đừng nói gì Người phải sống để chỉ dạy thêm cho con chứ <cười> Ta đã truyền cho con tất cả Chỉ còn một món nghề duy nhất mà ta chưa truyền dạy Này ta sẽ dạy cho con Học nó xong Ngày tháng sau này con không sợ nghèo khổ nữa Ông Kha quay đi, kèm mỉm cười. Cuối cùng chăm sóc lão ta bao nhiêu năm, cũng đợi được đến ngày này. Lão Tam ngoắc tai tra hiệu cho ông Kha cúi đầu xuống. Vẻ sát tai thì thầm cái gì đó một chút, rồi tay trung trải móc ra một quyển sách cũ nát, giấy ở bên trong đã đổi màu, đưa cho ông Kha và căn dặn. Đây là bí kíp cuối cùng mà sư phụ để lại. Này ta giao nó lại cho con Nhớ giữ gìn cẩn thận Cả cuộc đời của ta Tiền bạc không quý bạc nó Có nó ta mới tồn tại được đến bây giờ Kha nhận lấy cuốn sách trên tay sư phụ Mở nó ra xem Ông ta ngẩn mặt lên trời mà cười Lão Tam thế vậy Thì ngạc nhiên hỏi Ờ chao còn lại cười. Ông Kha lúc bấy giờ trừng mắt, giọng đầy nghiến nói: <cười> "Là ông già chết tiệt. Tôi hầu hạ ông hơn nửa đời người. Cắn răng ngậm nhục, phục tùng ông cho đến bây giờ. Ông nghĩ là chị cái gì? <cười> Chẳng phải là cái quyển sách cũ nát này hay sao?" Lão ta nằm trên giường bất lực, cánh tay khẳng khiu trùng trễ, chảy vào mặt ông Kha mà tức giận quắc. "Mày, thệ cha, mày chính là con chó phản chủ." Lão ta thu tay lại, đặt lên trên bụng, nhắm mắt cười như điên dại, nước mắt nước mũi cứ ứa ra thành dòng. Không biết ông ta khóc vì đã tin nhầm người suốt cả một đời, hay khóc vì niềm tin bị sụp đổ. Ông ca cầm quyển sách trên tay, đi đến sát dựng, đập phẹt phẹt quyển sách vào mặt của lão tâm, cho gần giọng nói. <cười> "Ông tưởng tôi một lòng theo ông sao? Ông lầm rồi. Nếu không phải vì muốn học hết các ngôn nghệ của ông thì tôi đã tiếng ông đi từ lâu rồi. Cặn gì phải nhọc công hầu hạ ông tới bây giờ?" Ông nhớ cái ngày ông xém chết khi đi giải bùa cho người ta chứ. Thế cả là do tôi dẫn chuyện lên mà thôi. Lão Tam chắc khất cả mặt khi bị ông Kha cầm quyển sách đánh. Bây giờ mới biết vụ tai nạn năm xưa khiến cho bàn tay phải của ông ta gần như bị liệt chính là do người đệ tử tâm đắc nhất của mình gây ra. Kể từ ngày đó, lão Tam đã giao nhiều việc quan trọng cho Kha hơn, cũng chỉ cho ông Kha thêm mấy loại bùa khó vẽ. Vậy mà ông Kha theo học nhanh lắm. trong một thời gian ngắn đã thuộc hết các loại bùa mà sư phụ của mình truyền dạy. Lão Tam cũng khum. Ông ta giữ lại món đồ quan trọng nhất cho riêng mình, phòng tên đệ tử phản bội. Chỉ tiếc là đến giờ phút cuối cùng trước khi nhắm mắt, khi ông ta trao lại nhầm cái vật mình đã quý hơn sinh mạng cho một con thú đội lốt người. Suốt mấy chục năm sống bên cạnh, tất cả đã quá muộn rồi. Ông Kha đi ra chiếc bàn kê ở góc phòng, móc điện thoại trong túi ra, bấm số gọi cho ai đó. "Trời, nghe cười này. <cười> tôi đã có thứ bà muốn và cô được thứ mình cần. Chúng ta có thể gặp nhau để giao dịch." "Được. Tôi đồng ý có nó bằng bất cứ giá nào. Nhưng mà chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ đi. Bà muốn tôi xử lý ông ta như thế nào?" Cứ nói. Hừ. <cười> lão Tam nghe thấy tất cả, nhưng ông ta sức đã cạn, mắt mờ tai yếu. Nên cho dù có biết đệ tử của mình nằm sau lưng, cũng chẳng làm được gì. Nếu biết có ngày này, thì xưa kia lão thà không nhận bất cứ ai làm đệ tử. Thà ôm theo cái nghệ xuống mộ, chứ không muốn nuôi một con cáo trong nhà. Để bây giờ nó quay lại cắn mình để Ông Kha bước đến bên cạnh Một tay cầm bú đinh Tay kia dơ lọ thuốc lên ngang mặt Trên môi nở ra một nụ cười gian ác Hai mắt sáng trực Ngắm nghía lọ thuốc một hồi Châu bảo Nói gì thì nói Tôi phải cảm ơn ông vì tất cả Ông như người cha thứ hai sinh ra tôi Nếu không có ông chắc tôi cũng đã chết vì đối khác rồi Này ông nói đi Còn duyên nguyện gì chưa làm thì cứ nói. Tôi sẽ thay ông làm cho xong. Xem như đó là cách báo ơn cuối cùng mà tôi dành cho ông. Lão Tam im lặng, nở một nụ cười nhẹ trên môi. Nếu như ai cũng trốc dậy một lần thì sự bồng bột của mỗi người đều phải trả giá bằng một cái giá rất đắt. Lão Tam chậm rãi nói. <cười> còn từng còn thắng được tà xấu. Con vẫn còn non kém lắm Ông Kha trừng mắt Đặt quyển sách lên trên bàn Cúi xuống nắm chặt lấy cậu áo của lão Tam Mà hầm hực quát Lão Dạ Ông nói như vậy là sao Có phải ông thấy mình sắp chết Nên nói ra mấy câu như vậy để tôi tha mạng cho ông đúng không <cười> Kha Con theo ta mấy chục năm mà vẫn không hiểu tính của thầy con hay sao. Vậy để ta nói cho con biết. Xa hội năm xưa ta ỉm cho nhà họ Đạm. Ta dựng chừa một lỗ hổng để chúng ta có được một con đường lui. Con biết là cái gì hay không? Lại gì nữa mọc? Hay lão muốn trách ngật? Lão Tam bật cười. nhưng khóe mắt chảy ra hai hàng lệ. Trước giờ lão làm việc chưa khi nào để lẩu hỏng. Lão ta làm bất cứ việc gì cũng nghĩ đến lâu dài, chừa cho mình một con đường lui lối thoát. Mấy chục năm trước, ông ta sau khi trấn xã hội cũng lọt vào một lời thề. Nhà họ Đạm muốn hưng thịnh thì cứ cách 30 năm phải dùng một phụ nữ mang thai đứa con đầu lòng để chôn vào xã hội, yểm lại một lần. Dĩ nhiên chỉ có ông ta mới biết việc này, ngay cả bà Châu và đệ tử duy nhất của ông ta cũng không nói. Có như vậy, tiền trong túi vơi đi lại đây, chắc chắn rằng nhà họ Đàm sẽ có biến cố. Họ sẽ lại tìm tới hai thầy trò, trả tiền nhờ giúp đỡ cho gia đình vượt qua tai ương. Chỉ tiếc là ông Kha đã tính toán đi sai một nước cờ, nên bây giờ nó không còn quan trọng đối với một người sắp chết như lão Tam. Lão buồn bã nói, Tại sao ta phải nói cho con biết? Lẽ ra trước sau gì ta cũng sẽ nói, dù con không hỏi. Nhưng bây giờ nó không quan trọng với ta nữa. Trên đời này có hai loại người mà con không thể đắc tội. Một là kẻ có quá nhiều tiền. Và hai là kẻ không còn gì để mất. Hơ hơ hơ. lẩu dạ chất tiệt, ông đi chết đi. Ông Kha tức giận, hai mắt trợn ngược lên, nghiến răng mà tích lên chửi bới trách móc. Đôi mắt sắc bén nhìn lấy sư phụ của mình, đánh đấm liên tiếp vào khuôn mặt già nua gầy còm. Chỉ có như vậy mới làm cân biên trong người ông ta vơi đi, khiến cho lão Tam đau đớn tột cùng. Thể xác đau mục, lòng đau mỏi. Lão Tam thều thào Mày mày. Con sẽ không bao giờ biết được cầu chu cuối cùng của ta. Đừng tưởng rằng mình thông minh. Thật ra con chỉ là quân tốt trong tài ta mà thôi. <cười> Thật là đáng thương mà. Ông ông nói cái gì? Ông nói lại tôi nghe coi. Tôi không kịp. Còn sao mãi mãi? Không bao giờ biết được câu chú quan trọng nhất. <cười> có quyển sách ấy trong tay thì đã sao? Điều như ta ôm theo nó suốt mộ. Cặp à... Tôi cấp tịch. Ông nói như vậy. Có phải muốn tôi tiếp tục hầu hạ ông? Phục tùng ông có đúng không? <cười> ông là đầu cống. Ông thật đáng chết mà. Lão tam nằm im, hơi thở gần như không còn. Nói xong câu cuối, khóe môi ông ta trào ra một dòng máu đỏ tươi. Giờ đây ông ta mới thấm câu nói, "Gieo nghiệp, nghiệp sẽ quật lại như thế nào." Song, tất cả đã quá muộn mạc. Không thấy lão tam trả lời, ông Kha lại cho lão tam là kinh mệnh. Hắn nổi điên bùng cây búa lên cao, giáng xuống những nhát búa oan nghiệt. hắn bỏ người sư phụ của mình. Lão tam há hốc miệng tắt thở, hai tròng mắt lồi hẳn ra ngoài, y như đôi mắt của cô gái vô tội năm xưa bị ông ta sát hại. Máu chảy ra thành dòng, khuôn mặt nát bét biến dạng, nhìn không rõ hình hài. Chết một cách đầy đau đớn, uất ức. Ông ta khựng tay, những giọt máu nhấp nháp vẫn còn vương trên búa. Rồi tông tổng xuống nền nhà. Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi. Ông ta ngẩng mặt lên trời mà cười mang dại. Một lúc sau lấy chiếc chậu đặt ở dưới đất, vợt xác lão tâm, đái đầu của lão ta thỏng xuống, cho cứ một nhát vào động mạch trên cổ. Máu chảy vào thau, miệng giận lảm nhảm. Nghe nỗi máu thệ pháp, hóa bộ sẽ linh nghiệm hơn bậc đạo. Vậy thì phải tận dụng nó để dùng cho những ngày tháng tiếp theo sau này. ở phế tổ tổng mình chứ. <cười> tiếng cười gian ác của gã đồ tể vang vọng lên, kèm theo tiếng gió hú ngoài trời, làm cho mấy cánh cửa sổ va đập vào nhau trầm trầm, càng làm cho khung cảnh thêm lạnh lẽo. Chút sạch máu của lão Tam xong, ông ta quấn xác vào một manh chiếu, vắt trên vai đi lên đồi, đạo huyết mà chung. Ông Kha thật đã mất hết nhân tính. không chỉ giết người nuôi dạy mình một cách dã man, còn không thèm mua một cổ quan tại chung cất cho tử tế. Sống cùng nhau cả một đời, khi chết cũng cạn tình như vậy sao? Đao huyết xong, hắn thấy xác lão tam xuống dưới, không quên trấn yểm giam cầm linh hồn của lão ta, để cho lão ta mãi mãi nằm lại ở nơi này, không thể quay về báo thù được. Yểm mồ xong, ông ca nhảy phốc lên bờ, Hì hục lấp đất lại. Mộ lão Tam không được đắp lên cao, ông ta sang bằng phẳng, chỉ để mấy hòn đá nằm ngủ ngang bên trên, nhằm mục đích che đậy, không muốn cho ai biết được. Người ta khi chết mộ yên mả đẹp, có người nhang khói đầy đủ, còn lão Tam, chết không có hòm chung, mộ chẳng ra mộ, ngay cả một nén nhang cũng không có, rồi cũng thành hồn ma đối khác, bị chính đệ tử của mình giam cầm. Ông Khà quay vào trong nhà, không thèm nhìn lại nơi mình chôn sư phụ thêm một lần nào nữa. Sáng hôm sau, ông ăn mặc chỉnh chu tươm tất, chạy xe xuống thành phố gặp bà Kim. Họ không hẹn gặp mặt ở bên ngoài mà hẹn gặp ngay trong căn biệt thự to lớn của vợ chồng bà Kim đang ở để bàn chuyện. Khi đến nơi thì chỉ có bà Kim ở nhà, tất cả đã đi vắng. Ông Khà đưa cho bà lọ thuốc, cho bảo Cái này bà giữ lấy, cất cho kỹ. Sư phụ tôi dặn đây là lọ thuốc cuối cùng mà người của thay điều chế cho bà đó. Vậy lão ta không truyền lại cách luyện cho ông sao? Thế tôi dùng hết thì sao chứ? Tôi còn muốn mình phải làm quân cờ trong tay mù ta mãi. 30 năm rồi. Đó là khoảng thời gian u ám đen tối nhất trong cuộc đời của tôi. Trực mặt mà đừng lọt. Tôi tôi chưa học được cách điều chế thuốc, nhưng trong tay tôi đã có quyển sách thần chú và nhiều thứ quan trọng khác mà lão ta để lại. Tôi sẽ tìm ra cách trong ngày mai thôi. Nhưng mà ông Kha biết bà ấy chưa thực sự tin mình, liền cản lại lời bà Kim. Bà không tin tôi sâu. Chúng ta bắt tà với nhau đã nhiều năm, vậy mà bà vẫn còn hoài nghi về tài nghệ của tôi. không bằng sư phụ của tôi sao." Nghe giọng điệu của ông Kha, bà Kim cũng đoán biết được ý, liền cười xoa xoa dịu. À, "Tôi nào có dám nghĩ thầy như vậy. Bao nhiêu năm qua nếu không nhờ có thầy, làm bùa loại bỏ bớt đối thủ cạnh tranh trên thương trường, thì dựa vào sức của hai vợ chồng tôi, làm sao diệu giấc nhà họ Đàm vang danh đến tận ngày nay?" thế thế tôi nói có đúng không? Ông Kha cười khẩy. Thừa hiểu là bà Kim đang nịnh mình, nhưng bà ấy nói quả không sai. Sau khi bà Kim sinh bốn đứa con xong, bà ta bắt đầu nhúng tay vào công việc làm ăn của nhà họ Đạm. Nếu như ông Hoàng là một người đàn ông điềm đạm, có phần hơi nhút nhát, thiếu quyết đoán trong công việc, thì bà Kim lại trái ngược hoàn toàn. Bà ấy không chỉ nắm bắt thông tin nhanh nhạy, mà còn thông minh nhanh nhạy hơn chồng mình gấp trăm lần. Những đối thủ cạnh tranh đều bị bà ta và ông Kha liên kết với nhau, khiến cho họ thân tàn ma dại, rơi xuống vực thẳm của xã hội, mãi không thể ngóc đầu lên được. Kẻ thì quản trí treo cổ tự vẫn đi, người gặp tai nạn giao thông chết thảm, có khi bỗng hóa điên hóa dại, ngẩn ngơ quanh năm, suốt bốn mùa không hay biết gì. Họ đâu biết rằng là do một tay của người đàn bà tham vọng đầy mưu mô thủ đoạn gây ra, quả thật là đáng sợ. Bà Kim khẽ cau mày hỏi nhỏ: à, "Lão tài chết thật chứ?" "Chết thật rồi." "Tôi được rồi, tôi tin ông. Tạm thời tôi sẽ dùng lọ thuốc này. Còn mụ ta, sống dài đến hôm nay xem như là phước đức của mụ ta rồi. Đã đến lúc cần loại bỏ." Ông Kha gật gù, bàn thêm một số công việc. Xong xuôi ông ấy muốn ra về. Bà Kim đưa cho ông một cọc tiền mới cống. Ông ta vội cất vào túi, đứng dậy chào bà Kim đi ra cửa. Vừa ra tới sân, ông ta ngừng lại, nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên vừa bước xuống khỏi chiếc xe hơi sang trọng, không chớp mắt. Cậu ta ăn mặc khá sành điệu, dáng người dong dỏng cao, mái tóc nhuộm vàng hoe, búi keo dựng đứng thành nếp. vừa đi vừa hất sáo, chân nhảy nhót có vẻ như đang vui. Đó chính là Cường, cậu con trai thứ hai của bà Kim và ông Hoàng. Cường lướt qua mẹ mình và ông Kha, âm ta không thèm chào hỏi. Mặt Tĩnh Mơ giống như họ không tồn tại trong mắt của mình. Bà Kim tức giận nói: "Cường, con không chào thầy Kha và mẹ hay sao?" Cường dừng lại, gỡ chiếc mắt kính trên mắt xuống. cho nhún vai gật đầu xã giao một cái. Đang tính quay đi thì ông Kha gọi giật lại. "À Quang Đạt." Cậu chờ từ một chút. Cương chỉ ngón tay vào mặt mình cho hỏi. "Tôi rờ." "Gọi tôi hả?" "Đúng, là cậu đó." "Ôi, có chuyện gì đó luôn đi. Thời gian của tôi là vàng bạc đó." "Ờ không có gì. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu." Thằng này cậu có hạng nặng lắm. Tột nhực trên xà những nơi hoang vu ẩm ướt. Hoặc là đừng dính dăng tới đàn bà. Hừ, <cười> nực cười. Thằng cương này nổi tiếng sắc gái mộng bảo tôi đừng dính dăng tới đàn bà hả? Ngài có mắc cười không? Hơn nữa cho dù tôi không yêu họ, chỉ sợ thiếu hơi tụi họ sống không nổi thôi. Ông hiểu chứ? Cười ngặt. Sao con dám hỗn với thầy như vậy? Mau xin lỗi thầy ngay. Cường cười khẩy một cái, đeo chiếc mắt kính trầm linh mặt, đi thẳng vào nhà. Anh ta bận nghe điện thoại nên không thèm để ý đến bà Kim đang la mắng sau lưng mình, một mạch đi thẳng lên phòng. Bây giờ là lúc anh ta nghĩ ngợi sau một đêm dài tức trắng. "Ai, tôi thầy đừng giận nữa." Nó. Nói như con ngựa bất kham vậy. Giải bảo mãi không có nên thân. "Ai, tôi không trách cậu ai đâu. Chỉ muốn nhắc nhở bà đó." Để ý cậu ấy một chút đi Dặn cậu ấy làm theo lời tôi nói Thời gian tới có hạng lớn lắm Coi chừng gặp quả sát thần Mà cái hạng này liên quan tới người quốc mặt đó à, Vậy ngoài cách đó ra Thầy còn cách nào khác nữa hay không Tôi nhớ sang năm mới tới hạng tâm tai của nó mà Trong sự nhờ thầy Chỉ cần thầy giúp được cho nó Tôi hậu tạ thì xứng đáng Ông Kha lấy một lá bùa trong túi áo trà Đưa nó cho bà Kim Đây là bùa hậu thân Có công dụng xua đuổi ma quỷ Giữ bình an cho gia chủ Bà bảo cậu ấy đem theo vật này bên người Nàng lớn quá nhỏ Nàng nhỏ quá không Bà Kim nắm chặt nó trong tay Gật cụ cảm ơn ông Kha trối trích Thiển ông ấy ra cửa xong Bà ấy mới quay trở vào Ông Kha ngồi trên xe Một tay giữ tay lái, tay kia vỗ vỗ vào túi tiền mà cười lên một mình. Nghĩ đến tái độ của Cường khi nãy, ông ta chật thở dài lắc động, rồi lẩm bẩm với bản thân. À, thật đáng tiếc mà, cậu vẫn sẽ chết. Bà Kim tiễn ông Kha xong, đành cầm lò thuốc tạc qua căn nhà ngoài vườn, nơi mẹ chồng bà ấy đang ở. Nhưng nhớ tới lá bùa thầy Kha đưa cho mình khi nãy, thì lại bỏ ý định trở đi. Bà đi thẳng lên trên lầu, đứng trước cửa căn phòng của con trai mà gọi. "Cường à, mở cửa cho mẹ đi." Cường từ trong nhà tắm đi ra, trên người quấn một chiếc khăn lậu bọng. "Mẹ, à, làm gì gọi ông sum gì? Giờ này con cần nghỉ ngơi chứ." "Hay đi chơi đêm cho lắm vô, chứ bây giờ về ngủ." Mẹ dặn cũng bao nhiêu lần rồi. Ăn chơi gái gú ít thôi. Kẻo mang bệnh vào người thì khổ thêm đó. Con nhìn anh hai con kia kìa. Ngày nào nó cũng làm ở công ty tới khuya mới về. Kiếm ra đồng tiền đâu phải là dễ. Vậy mà con... Lại là cái bài ca muôn thở đó. Riết rồi thuộc lòng đúng không? Con cũng đâu có muốn đâu. Nhưng tại họ cứ bấm lấy con trai của mẹ. Tên Nguyễn Dân Hiến con phải làm sao? Con... Bà Kim bực lắm. mà không nối lại cái miệng ba hoa của cựng. Bà có bốn đứa con thì chỉ tâm đắc mỗi hai đứa, đó là Phát và Trang. Con Cường và cô con gái Út tên Hồng, mỗi khi nhắc đến bà chỉ biết thở dài. Nghĩ đến Trang, bà chợt nhớ ra mấy ngày nay Trang không về nhà. Nó vẫn giận bà cái việc không đồng ý hôn sự với Nam. Trang làm mình làm mẩy bỏ qua chung cư ở một mình, khiến cho bà Kim lo lắng mất ngủ bao đêm. Bà luôn cho rằng con gái của mình thay đổi tính nết như vậy là do nam xú dục. Trong lòng càng ghét nam nhiều hơn. Hai bàn tay siết chặt, nhớ đến bao ngày không được gặp con gái, chỉ muốn thôi người dạy cho nam một bài học thích đáng. Song việc trước mắt bây giờ vẫn là đưa lá bùa cho Cường. Bà nén cơn tức giận trong lòng xuống, kéo tay Cường, dúi lá bùa vào lòng bàn tay anh ta, rồi cẩn thận nhặn dò. Con muốn làm cái gì bên ngoài thì làm. Đừng phạm pháp với trước bệnh vô người là được. Phải nhớ luôn mang theo vật này trên người. Không được làm mất nó nghe chưa? Ui, mẹ cứ hay lo lắng thái quá. Con 27 tuổi rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu. Mà cái này là cái gì ạ? À là bùa hộ thân đó. Không có được cái lại mẹ. Nếu không một cách mẹ cũng không chi cho con nữa. Vừa nói, bà vơ dí ngón tay vào trán con trai. Nhanh Cường vừa giận vừa thương Đấy chiều lòng mẹ Cường nhét đại nó vào cái bóp Rồi cười hề hề Chia tay ra trước mặt bà Kim <cười> Cho ít tiền xài đi mẹ Cái gì Tiền mới đưa 2 ngày trước mẹ Con xài cái gì mà hết rồi Mấy chục triệu chứ có ít đâu Thì chỉ ăn uống nhảy nhót chút xíu thôi mẹ Chứ 3 cái tài nạn không chích Con nào cũng dám mơ mạng Thì mẹ cho con ít tiền xài đi mẹ Bà Kim Lý có một cái, nhưng cuối cùng cũng đưa ra cả một xấp tiền cho Cường. Căn nhân thêm một lúc mới chịu ra khỏi phòng. Chờ mẹ đi khỏi, Cường đập đập xấp tiền vào lòng bàn tay, đưa lên mồi hu một cái mà thích thú. Trong đôi mắt của hắn chỉ có tiền. Trong nhà này hắn chỉ nể mỗi bà Kim, vì bà ấy chịu tiếp tài chu cấp cho những thói ăn chơi sa đọa của hắn. Mỗi khi ra ngoài, Cường coi trời bằng vùng Cái nhà có tiền nên chẳng xem ai ra gì cả. Lại nói sau khi xuống núi, mọi người đưa điệp đến thẳng nhà của Ngân. gặp ông nội của cô. Thay vì đưa đến bệnh viện, Ngân một mực khẳng định ông nội của mình sẽ cứu được điệp, bởi vì cô hiểu đám trắng trên núi không đơn giản chỉ là những con trắng bình thường. Còn bé bị trắng căng lột chơ. Thầy Tư vừa bắt vết thương ra xem, vừa hỏi. Ngân đáp với gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Dạ, quá hôm qua nửa đêm qua em ơi. Thầy Tư thở dài, đứng dậy đi đến bàn thờ tổ, tấp mấy nén nhang cấn vái cái gì đó trong miệng. Cấm nhang xong, ông quay ra nói với mọi người. Thôi mấy đứa cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Ba ngày nữa tới đây đi muốn thăm con bé. Ta sẽ cô chử cho nó, mọi người cứ yên tâm đi. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn thầy Tư gật đầu. Trời với ngừng bầu lâu, họ cũng biết ông nội cô hành nghề thầy pháp. ốc thuốc chữa bệnh của người. Chỉ là họ không biết điệp bị ma trắng tấn công, nghĩ điệp bị một con rắn độc bình thường cắn thôi. Nhìn điệp bất tỉnh, thầy tư hỏi ngẩn. Sao mày đưa lại lên núi cắm trại vậy? Bãi biển biết bao nhiêu chỗ đẹp không cấm, lại chạy lên đỉnh núi qua điệp chứ. Dạ, tại mấy nay trăng sáng quá nỗi, nên tụi con muốn leo núi ngắm thành phố về đêm ạ. Con có nhìn thấy hình hại của lũ trắng không? Dạ, trời tối quá, con thấy không có rõ Dưới ánh trăng con chỉ thấy mọi cặp mắt đỏ như lửa Và cái lửa đỏ chót tay dài của nó Bày trắng ngốc đầu cao á Há miệng trọng thiệt trọng Như thể tấn công bất cứ ai trước mặt á Thầy Tư khe cao mại Suy nghĩ một lúc mới gật đầu Sai ngân đi lấy cây đèn đặt bên cạnh giường thầy lấy vỉ kim châm trong túi, hơ từng cây trên ngọn lửa, lần lượt đâm vào các huyệt đạo trên người của Điệp và đâm vào miệng vết thương, nặn hết máu độc ra ngoài. Làm xong thầy tư thở phào nhẹ nhõm, đôi lông mày giãn ra bất căng thẳng hơn một chút. Ngần thế vậy, liền cất tiếng hỏi: "Bạn con qua cơn nguy hiểm chưa không?" Trục mặt thì lại vậy, nhưng lâu dài thì chưa. ngay trong người của nó ông không dạy được. Trên đời này chỉ duy nhất một người có thể cứu được con bé thôi. À, là ai vậy nồi? Con sẽ đi liên hệ ngay. Thầy Tư đứng dậy, gỡ mấy kim khự trùng cho sạch rồi cất vào túi, chậm rãi nói. Là một người quen của nội. Cô đều không biết hiện tại ông ấy đang ở đâu nữa. Nội ơi con đang nghĩ nội. Cậu bạn còn gì? Nhà của điệp cổ lắm. Mẹ thì ốm đau bệnh tật miết à. Ba thì bỏ đi theo vợ nhỏ rồi. Lỡ chẳng may nó có làm sao thì ba cái chịu không nổi đâu. Thầy từ mở túi, lôi ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Bên trong có tấm hình chụp ba người. Nước ảnh đen trắng nhưng vẫn nhìn rõ mặt từng người. Thầy nhìn vào bức ảnh, nhớ lại hồi ức thời trai trẻ của mình. Trời nổi với ngần Đây là nội nè. Còn đây là hai người bạn cùng hành nghề với nội. Thời trẻ nội bồng bột lắm. Có chút pháp lực trong tay nên kiêu ngạo đi khắp nơi tìm những ông thầy hành nghề giống mình mà ép họ thi trả tài ân. Biết bao nhiêu người bại vì tài nội chỉ có duy nhất một người là không. Ngân nhìn vào tấm hình chỉ cho người đàn ông có khuôn mặt khô ngô tuấn tú, hiền lành chất phác và hỏi: "Là người này phải không nội?" "Ừm, ổng đợ. Đội như ông ấy rất giỏi, không chỉ điều khiển chiếc thuyền không người lái, tự lực trên sông lớn bằng câu chuột, mà cách gỡ ngải của ông ấy cũng có một không hai trên đời. Bạn còn trông phải ngải răng rồi." Tuy chất độc trong người nộ đã ép ra hết, Những lớp cà răng trong bụng gần như đã mọc thành trị. Sau một thời gian dài điều không lấy ra thì e là sẽ nguy hiểm tới tính mạng đó. Vậy, con phải đi đâu đi tìm máy? Công Tình nguyện đi tứ nội. Thầy Tư biết cháu gái của mình lo lắng cho bạn, vỗ vai trấn an ngân, rồi trầm giọng nói. Gặp jakarta cứu người là phải có duyên. Cứu cầu mà không có duyên ấy, thì mương cứu cũng không được. Nội đã bâm quẻ cho con bé rồi. Sau nó yếu mệt. Nếu như không gặp người thầy cao tay giải cứu thì xem như sự sống của nó chỉ đi được đến đây mà thôi. Tạm thời nó giúp cho nó khỏe lại cái đã. Còn phải xem sức mạnh của nó vượt qua được kiếp nạn này hay không. Nếu qua được thì nửa đời sau ấm no cả đời. nhà đã đi xa rồi. Vậy thì con tin bạn con á sẽ có duyên với ông thầy đó thôi. Bây giờ con chạy qua nhà nó, công báo với bác tí một tiếng á cho để bác lo. Xong rồi con về lại nhà nội. Thôi đi đi con, đi sớm về sớm. Đi theo con đường ven biển trải đầy nắng giữa trưa hè oi ả. Nhè tiếng sóng biển xô bờ. Cô lại nhớ lại khoảng thời gian hai đứa dắt tay nhau đi trên bờ cát. Thở ấy đẹp chưa có người yêu. Những lúc rảnh đều có Ngân ở bên cạnh. Hai đứa có chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe, tình cảm gắn bó còn thân thiết hơn chị em ruột. Thấy đẹp bị như vậy, lòng Ngân cũng buồn lắm. Đi hơn 20 phút, cổng nhà đẹp hiện ra trước mắt. Ngân chạy thẳng xe vào trong. Cô ngoái lại nhìn chiếc xe hơi đậu ở phía trước nhà, lòng thắc mắc tự hỏi. Ai vậy cơ? Chẳng lẽ ba của đẹp dậy, thì hai mẹ còn mang ấy sao? đang suy nghĩ miên man thì bỗng tiếng gọi của bà Thúy từ bên trong hiên vọng lại làm cho Ngân giật mình. "Ngân tới chơi đó hả con?" Bên cạnh bà Thúy là một cậu thanh niên khá trẻ, tuổi tầm khoảng 30. Cách ăn mặc và mùi dầu thơm tỏa ra trên người anh ta cũng đủ biết là người có tiền, trông anh ta rất khuyên. Ngân ngẩn ngơ đã gặp người này ở đâu đó rồi, nhưng bây giờ cô lại quên mất. Ngơ ngác Ủa con không đi chung với con điệp nhà bác sao? Nó đâu rồi con? Câu hỏi của bà Thúy kéo ngần ra khỏi những suy nghĩ vấn vơ. Cô cười xoa trả đáp. Dạ, ờ ngần nó bên nhà con á. Chuyện là nội sắp làm đám giỗ cho ba mẹ con nên con qua nhà xin dì á, cho điệp nó ở lại nhà con vài bữa. Nội muốn hai đứa phụ nội xong đồ cúng á. Vậy vậy Thúy cho phép điệp ở lại như vậy? Nếu là người khác thì bà Thúy đã tự chối, nhưng là thầy Tư và Ngân thì bà vui vẻ nhận lời ngay. Bởi thầy Tư giúp hai mẹ con bà rất nhiều, nên khi thầy có việc gì to nhỏ trong nhà, bà Thúy đều kêu điệp qua để giúp một tay. Bà gợt đầu, bà ấy giới thiệu cho Ngân biết cậu thanh niên kia tên là Phát. Nghe đến tên này, Ngân chật nhớ ra anh ta chính là con trai lớn của tập đoàn bất động sản lớn nhất dị thành phố ở miền biển này. Ngân miễn cười xả dao Không phải là anh ta không đẹp trai Không đủ cuốn hút Nhưng Ngân lại không có một chút thiện cảm nào Với con người này Cô cứ linh cảm rằng anh ta có cái gì đó giả tạo Đằng sau vỏ bọc hoàn hảo kia Không biết là cái gì Chờ phát đi khỏi Ngân mới lên tiếng hội bà Thúy Ủa Cậu chủ của nhà hội đàm đến đây Muốn mua đất nhà gì hay sao <cười> Không Mảnh đất bé xíu à Làm gì được một tập đoàn lớn để ý chứ? Lại còn xuống tận đây thăm. Tôi tới đây á tìm con điệp nhà bác đó. Tìm điệp hả? Mà chứ khi nào nghe điệp nhắc quen cậu chủ nhà họ Đàm cái gì? Ông lẽ. Dì cũng không biết nữa. Nghe cậu ấy nói á là để ý tới con điệp nhà bác từ lâu rồi. Tới xin phép bác cho hai đứa tìm hiểu nhau. mà bác đâu có chấp nhận lợi. Chuyện này là hạnh phúc cả đời của nó nên bác muốn để nó tự quyết định đó. Ngân Lận mờ đoán ra mục đích của anh ta tới đây. Cô ở lại nói chuyện một lúc với bà Thúy, trò ra vậy. Tuyệt nhiên Ngân không nói chuyện điệp bị trắng cắn và cả cái chuyện điệp và nam vừa chi tai. Điều đó chỉ làm cho bà Thúy càng thêm lo lắng mà thôi. Buổi chiều hôm đó Ông Hoàng vừa đi làm về thì bỗng trong người cảm thấy không được khỏe. Bụng dạ cứ nôn nao khó chịu, mặt mày tái xanh, hai bên mắt hoa lên, ôm bụng nằm vật vã xuống lăn lộn. Bà Lành giúp việc từ trong bếp chạy ra, thấy ông chủ đau đớn nằm trên đất thì bèn tri hô. "Bà chủ ơi, cậu chủ cô chủ ơi, xuống đây mau cứu ông chủ nè." Cả nhà hớt hải chạy xuống. Họ chạy đến đỡ ông Hoàng lên. Trò lo lắng hỏi: "Kim mình, mình bị sao vậy?" Ông Hoàng trên trán vã mồ hôi, tay chân lạnh ngắt, miệng mồm cứng đờ không thốt nên lời. Bà Kim thấy tình hình không ổn, bèn sai con chạy xe lên đón thầy Kha xuống đây một chuyến. Ông Hoàng nghiêng mình, hai mắt trợn ngược, thở lên mấy hơi hôi hám, trồi ối ra một bãi dịch bầy nhầy. Trong bãi nước vọt vừa ối ra còn thấy rõ một đoạn da trắng khá dài. Đó là lúc mà ông Hoàng bị trúng ngại trắng rồi. Một điểm báo tai hòa bắt đầu xuất hiện, ngay trong căn nhà này. Trong lúc cả nhà loạn cả lên, thì vợ chồng ông Hào và bà Mỹ đến chơi. Vừa vào đến bên trong, ông Hào nhìn thấy anh mình nôn ối ở dưới đất, mặt mũi tái mét thiếu sức sống. Ông xà xuống lo lắng hỏi. À, anh bà bị làm sao vậy chị bà? Sao mọi người không đưa ảnh đi bệnh viện đi? Bà Kim mặt mày xám ngoét, đôi mắt đỏ hoe, không biết giải thích ra sao. Nếu nói ông Hoàng bị bệnh âm, thì ác là vợ chồng ông Hào không tin. Mà đưa đến bệnh viện, chỉ sợ bác sĩ đoán không ra bệnh. Cùng lắm là chỉ suy nhược cơ thể, lại kê mấy viên thuốc bổ cho uống, chờ cho sức viện thôi. Như vậy thì bệnh nặng càng thêm nặng. Bà Kim gạt nỗi sợ sang một bên, Lấy lại vẻ tự tin trở nói. "Ừm, um, tôi cho thằng Phát đi kêu người tới giúp rồi. Cô chú yên tâm đi. Anh chú không có sao đâu." "Chị Ba nói lung vậy là sao? Anh bao bị bệnh nặng như thế này á thì phải đưa đi bệnh viện chứ. Sao lại mời người tới giúp?" Ông Hào vừa nói vừa dìu anh mình đứng lên, muốn đưa ông Hoàng ra xe chở đến bệnh viện. Bà Kim nhanh tay cản lại, trở lắp bắp nói: đừng mà. Để anh cậu được yên đi. Chờ cho phát chợ thầy kha xuống á thì anh cậu sẽ ổn thôi. Bà Mỹ chen ngang. Chị bà, nhà em nói đúng đó. Chị để nhà em đưa ảnh đi bệnh viện xem sao. Cô sắc mặt không có được tốt cho lắm đâu. Trang từ trên lầu đi xuống, nhìn bà Mỹ biểu môi mà cắt ngang lời. Đây là ba của con, là chồng của mẹ con. Ba con đau bệnh ở đâu á? Mẹ con là người hiểu rõ nhất. Chú tìm thấy trời cũng đừng thấy ba con bệnh á mà đổ lỗi cho mẹ con á, không có đưa đi bệnh viện. Nghe giọng hỗn sợ của cháu mình, ông Hạo tức giận, định la trạng một trận. Nhưng bà Mỹ cản lại. Nhìn chồng mình bà Mỹ lắc đầu, ý muốn nói là đừng có làm một chuyện căng thẳng thêm. Mọi người đều đang lo lắng lắm rồi. Họ dìu ông Hoàng nằm lên giường. Sắc mặt của ông chẳng mấy cải thiện. Cơ thể run rẩy như người bị sốt rét, lâu lâu thì miệng nói lẩm nhẩm. "Được, được qua đây, được qua đây." Ông Hào sốt ruột nói. "Ơi, cứ như thế này á thì không ổn rồi. Chúng ta mau đưa anh Ba đi bệnh viện thôi." "Không mà, thằng Phát đang trên đường về, để anh cậu ở nhà đi." Bà Kim không chịu đưa chồng đi, một mực nhất quyết giữ chồng ở nhà chờ thời kha tới. Ông Hào nhìn anh trai đang gồng mình chịu đau đớn, mà trong lòng nóng như có lửa đốt. Vậy mà chẳng thể làm gì hơn lúc này, ngoài cách chờ đợi. Bầu không khí đang căng thẳng, thì bỗng dưng con bé nhà người giúp việc trong nhà, hớt hải từ bên ngoài chạy vào thưa. "Bẩm ba chủ ạ, cậu Hai đưa thầy về rồi." "Mao, bảo cậu đưa thầy vào đây nhanh lên." Ông chủ sắp chịu hết nổi rồi. Hoàng dắt thầy Kha vào trong nhà, vững thẳng tới chỗ ba mình. và mọi người đang đợi. Vừa nhìn thấy ông Hoàng, lão Khà đã thốt lên: ừ, "Trời đất ơi, tại sao lại bế, để ông ấy bị nặng như vậy mới kêu tôi xuống? Chậm một chút lại là mất bạn rồi đó." <cười> nhà tôi hôm qua vẫn bình thường. Cha ngại hôm nay ông ấy đi làm như mọi khi. Đến kỳ về nhà thì Lão thầy Khà giơ tay, bảo mọi người giữ yên lặng để mình cứu người. Ông ta cởi áo trên người của ông Hoàng ra, đỡ ông mấy ngồi dậy, sai người ngồi phía sau lưng giữ cho cơ thể ông mấy ngồi im, không được nghi ngã. Rút móc trong túi ra một chai nước, mở nắp đưa lên miệng, ngậm căng một ngụm cho phun thẳng vào người ông hoàng. Trong thoáng chốc những giọt nước li ti như những giọt sương mai, đọng kín trên tấm lưng săn chắc. Ông mấy trợn mắt ra, miệng há hốc. Có cái gì đó bị vướng trong cổ họng, khiến cho ông hoàng nấc lên liên tục. thầy ca pha ly nước bùa đưa cho ông hoàng uống. Tay vuốt ít khẩu mấy cái, nghiêng người qua một bên, vỗ thầm thập vào lưng, tống hết cái thứ dơ dãi bên trong bụng ra ngoài. Mọi người súm lại, quá đỡ ngạc nhiên. Khi thấy ông hoàng ối ra một nhủi da trắng nhốt nhắp. Lần này thì sắc mặt của ông khá lên nhiều, thần thái có vẻ dần hồi phục. Được rồi, đỡ mày nằm xuống đi. Ông Hào lần đầu tiên thấy người ta gỡ ngải, sợ đến lặng người đi. Trước nay ông chỉ nghe bùa ngải được người ta truyền miệng, chứ không tin là nó có tồn tại trên đời. Nay tận mắt chứng kiến được, quả thật là mở rộng tầm mắt. Vậy là anh tôi bị người ta yểm bùa thật sao? Là cái nào mà thức đức như vậy chứ? Chu Thiêm thấy đó, nhà họ Đạm chúng ta hưng thịnh nhất vị thành phố này. Được bao nhiêu người ngưỡng mộ Bên cạnh đó cũng có bao nhiêu kẻ ghiêng ăn tức ở Nhẫn tâm dùng ba cái thứ buồn ngại độc ác để hại người Nhưng mà chú thiếm yên tâm đi Tôi sẽ cho người tra ra cái chuyện này Không để cho hắn đắc ý mà sống ung dung tự tại được đâu Ông Hào đắm mạnh nắm đắm xuống bàn Nghiến trăng tức giận mà nói Khốn kiếp mà Để mà em biết ai là người hai anh ba đó Thì kẻ đó sống không mặc chết đâu. Thầy Kha nói thêm. Trước mắt ông ấy cũng ổn rồi. Muốn cứu ông ấy đó, thì chỉ có thể tìm ra kẻ chủ mù đứng sau cái chuyện này. Có như vậy thì tôi mới giúp các chị được. Nghe thầy Kha nói, mọi người lại được một phen hoang mang. Cũng không biết ai là hung thủ. Bà Kim kéo thầy Kha ra ngoài vườn, mắt đạo tứ phía, Dọa xét xem quanh đây có ai hay không Khi biết là không có người Bà ta mới lo lắng hỏi Theo thầy Chuyện này nghĩa là sao Lão ta vừa chết Thì nhà tôi liền xảy ra chuyện Có khi mờ nào cái ngôi mộ kia Bị động rồi hay không Chẳng lẽ ông không gỡ được ngãi trong người chồng tôi hay sao Ngãi này nó quá mạnh Tài ấn của tôi chưa thể gỡ được Nếu lão ta vừa là còn sống Thì cũng chùi chắc là biết cách gỡ. Trong bụng chồng của bà không chỉ có một bộ da rắn mà tôi e là còn nhiều hơn chúng ta nghĩ đó. Một khi nó một thành chân chết thì tính mạng của mấy sẽ rất gặp nguy hiểm. Sâu Số ngải sống trên đợ chỉ đếm bằng đầu ngón tay thôi. Trời ơi. Vậy có nghĩa là ông không làm được. Còn người mộ trên núi kia thì sao? Năm xưa tôi gả vô nhà họ Đạm thì chuyện đã xảy ra rồi. Điều như bà ta không kể cho tôi nghe. Chắc có lẽ tôi cũng không gặp phải lo lắng tới nỗi mất ăn mất ngủ như bây giờ. Mỗi một người trong nhà này đều là gia tộc trên người tôi cả. Họ đau tôi cũng đau, thầy hiểu chứ? Thầy Kha suy nghĩ một hồi. Nếu nói xã hội bị động hoặc có ai phá phong ấn thì người gặp nạn đầu tiên sẽ là ông ta và sư phụ của mình. Hay nói cách khác, phong ấn được mở ra Thì người hứng mũi chịu xào trước tiên là người bày ra cái trận phong ấn đó. Tiếp sau đó mới tới người chủ mưu và dần già là con cháu trong gia đình của họ. Nhẹ thì ốm đau bệnh tật liên miên, nặng thì mạc vận, chết bất đắc kỳ tử. Có khi tuyệt tử tuyệt tôn. Ông ta chậm trải nói. Tôi e là không đâu. Nếu như xà huyệt bị phá phong ấn đi, thì tôi mới là người gặp nạn đầu tiên. Và cả bà sẽ bị quật trước chứ không phải là chồng bà Tôi tin trong cái chuyện này đó Ác là có kẻ âm thầm nhúng tay vô Bà nhớ thử coi Có ai thù ghét trịnh của bà hay không Bà Kim đi qua đi lại Nghĩ mãi nhưng vẫn không biết là ai Cũng có khi kẻ thù nhiều quá Nên bà ấy không nhớ hết được Thì làm sao đoán tra kẻ đứng sau cái chuyện này Vậy bây giờ thầy tính sao? Không lẽ chồng tôi phải chịu đau ốm suốt quãng đời còn lại sao? Hay là bà cho mấy uống thuốc mà sư phụ tôi đưa xem sao? Tôi tôi chưa gặp mẹ chồng của bà. Sư phụ cũng không nói bệnh tình của bà ấy cho tôi nghe. Nhưng mà nghe bà kể đó thì chắc có lẽ bà ấy là người mang trong mình dòng máu răn. Phải chịu sống kiếp nửa người nửa trăng suốt cuộc đời. Vì bị đâm mà trắng thân cộng được Chuyện bà Châu năm xưa bị rắn cắn chỉ có lão Tam và bà Châu biết thôi. Ngay cả khi bà Kim là trợ thủ đắc lực suốt 30 năm cho mẹ chồng của mình, cũng chưa từng nghe bà Châu nói mình là người mang trong người dòng máu trắng như ông Khai vừa nói. Chỉ có điều mỗi khi bước vào căn nhà ấy, bà Kim đều cảm nhận có một đôi mắt vô hình đang nhìn mình chăm chăm. Nhất là những lớp da trên người bà Châu bong tróc từng mảng, y hệt như da rắn. Nó càng thể hiện rõ Bà ấy bị ma trắng hành là thật Tôi không dám chắc nữa Bà ta không kể cho tôi nghe gì Ngoài cái chuyện Bắt một người phụ nữ mang thai trôn vào xã huyệt Còn chuyện bà ấy cắn tôi Ép tôi báo cáo tất cả công việc thường ngày cho bà ta biết Tôi nghĩ là bà ta sợ tôi về đây làm dâu Ăn mọn của cái Còn thuốc mà thầy nói Tôi hiện sẽ thử cho nhà tôi uống xem sao. Nói chuyện thêm một lúc thì họ quay vào trong nhà. Vì sợ chồng mình phát bệnh nên bà Kim ngỏ lời mời ông Kha ở lại thêm ít bữa. Vừa tiện xem bệnh tình cho chồng mình, vừa muốn tìm cách giải quyết triệt để một vấn đề. Dĩ nhiên ông ta đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Ở phía trên núi cũng trắng, quanh năm bốn bề đều là rừng núi. Điện đốm tụm mù u tối. Muốn nhìn những ngọn đèn xanh đỏ Trong một thành phố thơ mộng cũng khó Trước khi quay vào trong Bà Kim liếc đôi mắt nhìn về phía căn nhà phía cuối vườn một lực Rồi chật nhích môi cười. cười Một già chết tiệt Bộ cứ đợi ở đó Chờ tôi xử lý xong chuyện này Tôi sẽ cho bà nếm đủ mùi khai đắng Bộ giờ ba 20 năm làm khổ sai của tôi Sóc dán trà đẩy qua trước mặt vợ chồng ông Hào. Bà Kim mời họ uống, trò nhỏ giọng hỏi. "À, vậy bữa nay chú thím qua đây á có chuyện gì không? Hay là qua thăm mẹ hả?" "Dạ, trước hết vợ chồng em qua thăm mẹ với hai bác. Sau là muốn bàn chuyện dời mộ của anh Hai sang miếng đất khác. Đất vợ chồng em đã nhắm được rồi. Chỉ cần mẹ và hai bác gật đầu thì rước thầy về xem ngày trời đi nghe." Cái gì? Cô chú nghe ai mà đang không đòi dời mộ anh hai của mà nấc cắt? Tôi làm dâu nhà họ Đạm hơn 30 năm. Mẹ bảo mộ anh hai nhà mình á là mộ kết. Đó là mộ kết á thì anh em con cháu trong nhà không được di dời. Cô chú không nhớ như vậy hay sao? Bà Mỹ định nói gì đó nhưng ông Hào chen ngang, trả lời thay vợ mình. Ờ chuyện là như thế này. Nhà em tháng trước đi công tác ở ngoài Hà Nội. Thì vô tình gặp một ông lão hành khất ở trên đường. Ông ấy không chỉ am hiểu về phong thủy mà còn đoán việc như thần. Ông ấy bảo dòng họ nhà mình sắp bị diệt vong. Điều như không gì dời mộng anh hai đi chỗ khác đâu. Giải thích xong, tưởng đâu bà Kim sẽ thuận theo ý của hai vợ chồng. Nhưng trái lại, bà ta tức giận ra mặt. <cười> Chú Thiêm thật nực cười mà thay cả tuêng viết mấy chục năm nay còn chưa dám phán mộ anh hai bị động nữa. Hành anh em con cháu làm ăn thất bát cái gì hết chứ. Vậy mà thím á, thím Mỹ mới gặp một ông ăn mại trên đường có một lần thôi. Chú thím lại tin xái cổ đi. Tôi nói không là không. Nhà ta đang sống yên gió lặng. Không thể vì một cái lời nói vô căn cứ mà đào mộ anh hai lên. Không tin thì chú cứ xuống hỏi mẹ đi. Nếu như mẹ đồng ý Thì cái việc này tùy ý chú tiếp. Bà Kim lại xua tay nói tiếp. Chu Tim nhìn Nhất. Khi anh còn sống, anh ấy là người yêu thương mẹ nhất. Bây giờ bảo giờ mộ đi á thì có quá đáng lắm hay không? Hay để anh hài được yên nghỉ đi. Ờ nhưng mà nhà em mấy tháng nay á liên tiếp gặp khó khăn. Công việc kinh doanh thì sa sút trông thấy. Làm ăn không chỉ thất bát mà nên cả sức khỏe cũng giảm sút rất là nhiều. Nên em mới nghĩ tới lời ông thầy kia nói là đúng. Thôi thôi thôi. Chú đừng có đây mà đổ dọa cho anh hai nữa. Người chết như ngọn đèn đã tắt rồi. Kỷ như vậy tội cho người đã khuất lắm. Gia đình chú làm ăn xa xóc. Còn nhà tôi nè, tôi vẫn thấy dạng sự ổn thỏa. Chú về xem lại thằng Phú nhà mình đi. Ăn chơi đàng đúng. Bùa cái này cái kia. Ngày mai sắm thứ khác. Biết rồi tôi thấy cái thành phố Dũng Tạo không đủ sân chơi cho một đứa đùa đồ như nó nè. Chị! Phát thấy tình hình căng thẳng, anh lên tiếng khuyên mẹ mình. Mẹ! Bên tỉnh đó mẹ! Có cái gì từ từ bạn? Hơn đỡ chú Thiếm chỉ là qua đây hỏi ý kiến của bà nội với ba mẹ thôi mà. Đừng có làm mọi chuyện đi quá xa, kiểu bất hòa khí nữa. Bà Kim hư lành. cho mỉa mai. <cười> Thiếm còn thì sướng rồi. Về đây làm dâu sao mẹ có vài năm thôi mà chưa một ngày chăm sóc bà nội của con. Nhà cửa của một tay bà nội mua cho ở. Vậy mà bây giờ nghe lời kẻ lang thang về đây đặt điều, thiếu dệt là mụ bị động gì đó. Bà nội con mà nghe thấy chuyện này, không bệnh nữa, cũng thành đổ bệnh cho mà coi. Ông Hạo chịu hết nổi với những lời quá quắt của chị Châu, tức giận đứng phắt dậy. gân cổ cải. Nhưng bà Mỹ kịp kéo chồng mình ngồi xuống lại cho lắc đầu. Biết bà Kim sẽ không thông qua vụ này. Anh ba bệnh nằm một chỗ vẫn chưa tỉnh. Mẹ thì không chịu gặp ai. Nên vợ chồng ông Hào đành chấp nhau trở vậy. Tuy phú có phần ăn chơi thật, song cũng không lầy như Cường. Cách tra anh ta vẫn có một công việc mà bao nhiêu người hằng mơ ước. Nhưng Cường thì không. Màn đêm buông, tiếng gió trích qua khe cửa. Điệp trở mình nằm xoay mặt trở hướng cửa, đôi mắt nhắm nghiện chìm sâu trong cơn mộng mị. Trong mơ, cô thấy mình mặc chiếc váy cưới rất lòng lẫy kêu xa. Bước đến sau lưng một người đàn ông mặc bộ vét đen lịch tẩm, đứng ngay trước mặt. Cô cất tiếng gọi. Anh Nam! Anh Nam à! Người đó không quay lại. đẹp căng mắt trai nhìn. Cô để ý thấy dáng vẻ anh ta không giống nam cho lắm. Bụng bỗng dạ, hay là mình nhìn nhầm sao? Người ấy bước đi về phía trước, không xoay người nhìn điệp. Anh ta cứ đi hoài đi mãi, đánh chân ngẫu đội thoai thoải dọc mới chịu dừng chân. Phía trước có một toán người, toàn là đàn ông. Chỉ có một người phụ nữ duy nhất Khuôn mặt của họ rất mơ hồ, điệp nhìn không rõ. Phía dưới là chiếc quan tài chưa đậy nắp. Cù nghè tiếng người đàn bà kêu hối. Động đình điền. Trời đậy nắp lại. Làm nhanh lực. Sắp qua giờ ty rồi. Người đàn ông mặc đồ vest kia nãy bước đến, đặt một đóa hoa cúc trắng vào trong quan tài. Điệp nghe thấy tiếng la hét Tiếng nguyên trủa chửi bới vọng ra của người con gái nằm bên trong. "Cút tôi ra! Các người là ác quỷ! Tha tôi ra! Tôi hận các người! Tôi sẽ quay lại báo thù! Các người sẽ sống không yên thân đâu." Tiếng bổ chảng xuống, tiếng đinh lộp bộ vang vọng. Xen lẫn tiếng gào thét trong tuyệt vọng khiến cho Điệp nước mắt nhòa đi. Tuy cô không hiểu chuyện gì, Nhưng cô biết, cô gái vô tội đang nằm bên trong bị họ tra tài sát hại. Điệp lao đến, ném bó hoa cưới xuống đất, chạy đến nơi. Cô chết sững khi nhìn vào bên trong. Một cảnh tượng hải hùng hiện ra trước mắt. Người con gái nằm bên trong oan tày với khuôn mặt đầy máu me kia không ai khác chính là Điệp. Cô lão đảo lùi lại, đôi chân run rẩy, hai tay nắm chặt lấy tà váy cưới. Nước mắt chảy thành dòng ngấn lệ. C "Không phải, ng người đó không phải là tôi. Cô ấy không phải là tôi." Hai tay điệp vượn trong không trung. Nghe tiếng gọi của Ngân, cô bừng tỉnh. Hai mắt nhìn chằm chằm lên mái nhà, miệng thở hổn hển, người ướt sũng mồ hôi. "Tôi, tôi mới thấy ác mộng hơi đẹp." "Ừ." "Mà ng người đó chính là." Trầm một cái. Tiếng hai cửa sổ va đập vào nhau nghe rất mạnh, khiến cho ngân giật mình. Con điệp ngồi im lặng không nói gì. Nhưng lại giấc mơ khi nãy, cô không biết nó đang ám chỉ điều gì. Sao cô lại bị người ta bắt, còn đóng đinh vào trán nữa? Nó thật khủng khiếp mà. Cùng một thời điểm, cũng là nửa đêm, trong một căn nhà bỏ hoang nơi cuối phố. Cường vừa dừng xe vội vàng bước xuống, Hắn không để ý nên khi bước qua đường va quẹt vào bà già mù chống gậy ở trước mặt. Cương lèm mẹm chửi. Bà già. Bà mù hồi sao mà không thấy đường vậy? <cười> tôi đúng là bị mù thiệt mà. Cậu không thấy tai tôi phải cầm gậy dò đường sao? Cương nhìn lại thì đúng là bà ta mù thật. Hắn định nói gì thêm nhưng điện thoại trên tai bỗng rung đổ chuông. Cường không để ý tới bà ta nữa. Anh ta nhanh chóng đi vào căn nhà phía trước. Bà già mù gọi với theo. "Cậu trai trẻ à, bảo trọng." Cường ngoảnh lại thì đã không thấy bà ấy đâu. Ngó lơ một lúc, Cường mặt hầm hầm đẩy cánh cổng bước vào. Bên trong một cô gái bị bốn gã đàn ông trói chặt, miệng nhét nùi dẻo không tài nào thoát lên kêu cứu được. Thấy Cường đến, Hai gã kia cuối đầu lấy phép chào Hắn không thèm nhìn họ lấy một cái Tiến đến trước mặt cô gái Đưa tay bóp cầm thật mạnh Trần tròn hai mắt mà nghiến trăng lịch Con khốn Mày dám phản bội tao sao Mày lấy tiền của tao nuôi thằng khác bên ngoài Mày đáng tội gì Cô gái sợ hãi trung linh lại bẫy Nhìn cường lắc đầu ngoay ngoảy ánh mắt van nài như thể mong cựn tha mạng cho mình. Khu này dân cư sống khá đông, nằm san sát nhau liền kề từng dãy. Trên căn nhà này mấy năm trước, do chủ nhà tắc cổ tự tử vì nợ nần chồng chất. Kể từ đó vợ con ông ta bỏ đi nơi khác ở. Căn nhà mãi chẳng bán được. Người ta đồn rằng hồn của chủ nhà không chịu siêu thoát, lãng vãng trú ngụ trong đây. Vì ông ấy không muốn cho người lạ vào ở. Hãy có người tới xem nhà hoặc là thuê mướn Họ cũng chỉ nán lại đôi chút Hoặc ở được vài hôm Rồi cũng lần lượt bỏ đi Triết rồi không ai dám bán mạng tới nữa Ngủ qua đêm sẽ bị hồn ma chủ nhà bóp cổ Cho nên nhắc tới Họ đều sanh mật ký phía Tụi bày nghe đây Con nhỏ này hôm nay tao thưởng cho anh em Tụi bày muốn làm gì thì làm Tao không cản Cường hùng hồng tuyên bố một cả hội. Ờ, anh nói thật chứ? Con nhỏ này đêm nay là của tôi em sợ. Cường lại cười khẩy, mắt long lên sòng sọc, sọc bén như dao, nhìn cô bạn gái đang rung lên như cây sấy. Hê. Thằng Cường này nói sạo với tụi bây bao giờ chứ? Chờ chết nó đi. Tao ghét nhất là loại phụ nữ tiêu tiện này. Gặp cả đàn ông nào cũng sai vào lòng lầm tình cả. Cường làm vậy để trả thù cô bạn gái bé nhỏ của mình vì cô ta dám bắt cả hai tay. Gã bên cạnh nó xen vào. "Ừ, con nhỏ này nhìn mông mành như vậy. Nó chỉ phục vụ nỗi mọi anh cường thổ. Chứ bốn đứa mình e là sẽ kiệt sức đó." "Vậy thì tính sao bây giờ? Mẹ nó đang sung sướng mà nó chết mất cái mượt chuột." "Hừ, yên tâm. Tao có cái này. Đảm bảo nó phê tới tận não lục." Hắn dở trà mấy viên thuốc đủ màu sắc, đựng trong một chiếc túi bóng bé tí, miệng cười, ánh mắt dầm về đích nhìn cô gái mà thèm thuồng. Bọn chúng lao đến, không ai bảo ai. Đứa mở nùi vẽ bóp miệng, đứa lại nhét hai viên thuốc vào mồm cô gái. Kẻ thì đổ nước, ép cô ta uống thứ thuốc đó. Giọng cô gái lạc hẳn đi không kịp nói gì. Ép cô gái uống xong, chúng ném cô xuống đất. mở trối cho cô, chờ cơn nhục dục trong người bùng phát. Chúng lại nhét vẽ vào miệng cô vì sợ cô la hét. Đột nhiên có tiếng động lạ trong căn nhà. Âm thanh phát ra không biết từ đâu. Bọn chúng nhìn nhau đảo mắt quanh nhà, tìm xem tiếng động ấy phát ra ở đâu. Thì tự dưng nó lại biến mất đi. Cường hất hàm ra lệnh. "Ha. Hai thằng mày đi lượm dọc xung quanh nhà, xem có ai trong này hay không." Chuyện này mà đồn ra ngoài đó, thì tụ một công chứ không có chơi đâu. Ừ, em nghĩ không có ai ngoài chúng ta đâu anh à. Căn nhà này nghe đồn là có ma, chẳng có ai dám tới đây lúc nửa khuya vậy đâu. Cường quát mắt lên, không nói câu gì. Hai gã kia biết tính Cường, nên không dám làm trái ý. Chúng kéo nhau đi, mà lòng hơi ấn lạnh. Đi đến chân cầu thang, thì tiếng dây thừng kéo kẹt đông đưa qua lại. làm cho cả hai giật bắn mình ngước lên nhìn. Một cả vỗ vai tên đồng bọn, tay chỉ lên trần nhà, miệng lí nhí. À, mày ơi, có, có có có người chết. Mẹ kiếp. Mày chưa đủ sợ hay sao con hú tao vậy? Làm gì có ai đây ngoài hai đứa mình. Cứt mày, mày nhìn kìa. Có có có, có người từ từ, chỏng xuống kìa. Hắn nhìn theo tay của gã kia chỉ. Đúng là có đôi chân của ai đó thõm xuống từ trên trần nhà, ngay ló lên cậu thằng. Chỉ thấy mỗi đôi chân đu đưa như có gió thổi qua. Nửa người trên mơ hồ không thấy rõ. Hai thằng quay lại ôm nhau cứng ngắc, miệng hét lên trận trời trời. Vì quá khiếp sợ mà cả hai chẳng ai bảo ai. Bọn chúng bỏ chạy ra khỏi căn nhà quái quỷ này. Không dám đầu nhìn lại, dù cường đứng trong góc theo. Cường lèm bèm chửi. "Ê nó hại cái thằng đi. Bộ tụi bay không biết ở đây đông dân cư sao? Gọi là la hét như sông vậy. Ông hứa việc của tao rồi." Một gã trọc trẻ bước tới. À, "Anh ơi, hay là chúng ta đưa con nhỏ đi nơi khác đi. Em thấy để không có ổn đâu. Cứa là Namu làm sao đó." "Ừ, cô cô hạn chế cũng mắc cứng lắm. Hơn nữa, em sợ người ta phát hiện ra đó." Cười ngẫm nghĩ một lúc cho bảo. Ừ, mày nói cũng đúng Mà tụi mày chọn nơi nào quán du không chọn Là chọn cái nơi chích tiệc này Thôi Cho con điếm kia uống thêm dạy viên thuốc đi Rồi khiến nó lên xe Đưa qua cua tiêm chích Chích nó xuống Cho bọn nghiện nó căng xe nó Bữa nào tôi bù cho con khác Gã kia cười hí hưởng vân dạ Cúi xuống đổ hết số thuốc còn lại vào miệng cô gái Ép cô uống cho bằng hết Mặc dù cương chỉ bảo cho uống thêm mấy viên thôi. Cơn dục dục trong người cô ta bắt đầu lan tỏa, cả người nóng ran khó chịu, khắp cơ thể nóng lên như muốn phát quả. Hừ, <cười> à tới rồi đó. Đưa nó ra xe đi. Hai gã còn lại kiên cô gái ra xe. Cương đứng im lặng nghe tiếng sột soạt bên tai. Hình như mỗi lúc một gần chỗ hắn đang đứng thì phải. Mà không biết con vật gì gây ra tiếng động đó. đang ngỡ ngác lắng nghe tiếng động. Thì bỗng dừng một giọt máu đỏ tươi từ trên chiếc vạc trần trước xuống trắng, làm cho Cường giật mình. Hắn đưa tay lên quẹt xem đó là thứ gì. Miệng lão bạo chửi. "Mẹ nó, cái quái gì vậy?" Hắn đưa tay xuống, mở đèn flash điện thoại lên nhìn cho rõ. Thì chợt tá hỏa khi thấy tay mình đầy máu tươi. Cường lắp bắp nói: cái gì như thế này. Hắn giơ điện thoại lên cao, nhìn lên trên, chỉ thấy chiếc quạt trần bị mạng nhện giăng kín, chẳng có gì cả. Cơn cảm thấy ớn lạnh, xương sống lạnh buốt đi. Cái cảm giác này lạ lắm, hắn chưa gặp qua bao giờ. Linh tính mách bảo nơi này không nên ở lâu, phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt thôi. Hắn vừa bước đi được một bước, thì một con trắng cụm tròn trên chiếc quạt lao xuống. nhắm thẳng vào cường định khắn thì bất ngờ thứ ánh sáng xanh lờ mờ của lá bùa trên người hắn phát sáng rực, hất văng con trắng với đôi mắt đỏ ngầu, trớc xuống sàn nhà. Cường Giác bắn mình ngoảnh lại, nhìn xuống nền nhà thấy trước mắt có cái gì đó màu đen nằm im ở dưới đất. Hắn sǒu chiếc điện thoại lại gần. Con trắng đang nằm im nhắm nghiền đôi mắt thì bất thình lình mở to ra, miệng há rộng. thè lưỡi ra, ngốc đầu phương tra tính tấn cùng hắn. Nhưng một lần nữa lại bị lá bùa trong người đẩy ngược lại. Cường húc khoảng nằm chơi điện thoại xuống chân, hắn ngã phịch xuống đất, lùi lại mấy bước, tim đập lên thình thịch. Chậc chậc chằng. Mày cho hắn là con trăn bò đi. Hắn vội vàng lượm lại chiếc điện thoại, đứng dậy ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra ngoài. Thấy Cường từ nãy tới giờ mới tra, ô cả hỏi. "Ô, anh làm gì trong lúc mà lâu vậy? Con nhỏ này lên cơn tới lắm rồi." "Mày, mày, mày lại sai cho anh." Các kia thấy sắc mặt của Cường Thái Nhật toàn thân trung lẫy bảy thì lấy làm lạ. Trước giờ hắn chưa thấy Cường sợ hãi như thế này bao giờ. Hắn tò mò hỏi. "Ủa, ông anh gặp thứ gì không sạch sẽ trong cái sân?" Cường tự trấn an mình, tặng hắn một tiếng cuốn lấy lại phong độ. Hắn không muốn mất mặt trước tràng em, trả lời bằng giọng thật tự tin. Làm gì con? Tặng Cường này không sợ trời, không sợ đất. Lại sợ ba cái lời đồ mời bả kia sao? Con lên xe đi. Thế sao em thấy anh Trung với đổ mồ hôi như vậy? Hay lạnh bệnh hả? Hắn áp tay lên tráng của Cường kiểm tra. Đúng là lạnh thật. Lạnh như bằng. Cường bật mình gạt tay hắn tra rồi hối túc. Đi đi, tao đã bỏ không sao mà. Chắc hồi chiều tao tắm lâu quá rồi nên thấy hơi mệt thôi. Mày lái xe đi, kiếm chỗ ném con nhỏ này xuống rồi đi về thôi. Một vài tiếng chó sủa, vài ba nhà bật đèn. Họ thấy tiếng động bên ngoài nên mở đèn ra xem. Vừa đúng nút xe của Cường phóng đi. Nhanh đến nổi không ai nhìn trỏ đó là xe hiệu gì. Đoạn chiếc xe đến một cốt đường Khá vắng vẻ và ưu tối Nơi này cách xa thành phố Nó nằm bên cạnh một bãi trác hôi thối Vô cùng khó chịu mới dừng lại Anh à Quăng nó xuống đây được không Hay là cho nó một nhát cho nó chết cho rồi Cường xua tay Chẹp miệng đắp Thôi đừng giết nó Tao còn muốn dính dăng tay ăn mạng đâu Mày quăng nó xuống đi Nhìn nó bây giờ Khác gì một con điếm trẻ tiền đâu như chụp lại giờ thẩm hình. Nếu đứa bố cùng ngạn thì lấy ra hùng dọa nó. Dạ, kêu là nghe đi. Họ mở cửa xe. Kiên cô gái vồng tra bãi rác quăng cô ở đó. Lấy vào cắt về chỗ đi. Nhìn cơn cắt tình hình hạ cô ta. Chúng nó cười lên hú hố trò bỏ đi. Chiếc xe quay lại thành phố. Để mặc cho cô gái trẻ sống dở chết dở trong cơn nhục nhục. Không biết sống chết ra sao. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Huyết ngải trắng báo thù, tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.